Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở riêng làm gì cho tốn? Dạo trước đảm với Thục ở đây, thêm ba thằng chúng mình nữa có sao đâu. Tuy đông nhưng mà ai cũng đi làm cả, về là lăn ra ngủ có thấy nhà chất chội bao giờ đâu. Chí gật đầu đồng ý. Thì tao cũng nói thế, nhưng mà Thục không bằng lòng. Lát nữa Thục ngủ dậy, mày nói với Thục một tiếng dùm tao. Tao đâu có muốn dọn đi. Ở đây đi làm tiện quá lại gần phố tao. Chí vừa dứt lời thì Thục tự mò ngủ bất giác. Mặc đồ bộ màu vàng nhạt, mặt mũi tươi tình vì đã trang điểm phơn phước lúc chí chưa về. Trọng chố mắt nhìn, hồi tưởng lại mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, ôm ấp Thục và hình dung đêm nay màn kịch mặn đồng ấy sẽ là tiếp diễn khi chí đi làm. Thục tiến lại ngồi xuống bên cạnh Trí, tựa hẳn đầu vào vai Trí, âu yếm như một cặp vợ chồng mới cưới. Nhưng ánh mắt nhìn Trọng ngầm trao một dấu hiệu cảm thông mà chỉ hai người biết với nhau. Trí bảo Thục, Trọng nó nói đúng đấy em ạ. Việc gì mình phải dọn đi, nhà bây giờ chỉ còn có ba người. Hồi đó 5 người không thích chặt, sao bây giờ ba người mà lại than chặt là làm sao? Cũng câu nói tương tự như thế của Chí từng làm Thục nổi điên và quát ầm nhà lên bởi vì Chí hoàn toàn lạc đầy. Vấn đề đâu có phải là nhà chặt mà vì Thục cần tự do riêng biệt với Chí. Từ ngày sang đây thuộc còn hạ tiện hơn cả Chí, đâu có muốn trả tiền nhà nhiều, nhưng muốn hạnh phúc thoải mái thì phải dọn ra riêng. Đó là chủ ý mà Thục vẫn thúc giục Chí. Hôm nay thì Thục lại thấy khác rồi. Cả hai gã đàn ông trong căn nhà này đều là người tình của Thục. Thì Thục dọn đi để làm gì nữa? Nàng đưa cánh tay quảng qua lưng Chí và tỏ vẻ vâng lời Chí. Vâng, anh tính như vậy thì cũng được. Thôi thì tạm thời cứ ở lại đây chia tiền nhà. Ở đâu quen đấy, mình mà đi xa thì chắc bác Liêu cũng buồn lắm. Nàng lại đưa mắt nhìn trọng nhưng ngầm nói cho gã biết rằng vì gã mà nàng bằng lòng ở lại. Là từ đó là tự đó, thuộc coi như mình có hai ông chồng ở chung một nhà. Ban ngày nàng dành sự chăm sóc cho Chí, ban đêm là thời gian nồng nàn với chồng. Chuyện đời tái ông thất mã, biết thế nào mà lường, dám bỏ nàng hóa ra nàng chẳng thiệt thòi gì cả. Giờ này Đàm có quay về mà đòi hàn gắn thì cũng đã muộn rồi. Việc phân hàng ở Vancouver đúng một tuần, nàng lại bay về đảo. Quán vừa mở lại, mới ngày thứ nhất Hàng đã giật mình thấy Đàm bước vào. đã mấy tháng nay kể từ hôm Đàm uống rượu say đập cửa kiến và bị nhốt một đêm ở bóc cảnh sát. Rồi sau đó dã từ Hàng biệt tích. Thỉnh thoảng hằng vẫn nhớ đến Đàm. Như nhớ một người thân mà cuộc sống nhiều thăng trầm kỳ lạ. Đôi khi làm Hàng ái náy vì có cảm tưởng chính vình, gây nên nỗi thống khổ của Đàm. Thâm tâm Hằng vẫn mong mai sau gặp lại Đàm khi Đàm đã yên bể xa thất. Và Đàm có thể đường hoàng nhìn hằng như một đứa em dù trong quá khứ chàng có thời kỳ điêu đứng về hằng. Không ngờ mới giã từ được ít lâu thì đảm lại quay ra đảo. Lúc này chàng gầy hơn, nhưng có lẽ vì không đi làm, nước da trắng trẻo khác hẳn hồi chàng theo tàu đánh cá ra cơi. Mái tóc mới hớt hơi cao, làm khuôn mặt trẻ trung nhưng có vẻ ngờ nghệch. Đảm đi thẳng vào góc trong, trước bàn quen thuộc, mà chàng đã nhiều lần ngồi ngó ra bãi đậu xe. Của hàng chục chiếc thuyền bọc bành, trên ngọn sóng từng đợt vỗ nhẹ vô bờ, Hình như chàng cũng biết giờ này quán vắng sau đợt khách ăn trưa. Chàng ngồi xuống hai tay trống trên bàn đan vào nhau lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Chàng thản nhiên như chưa hề trông thấy Hằng. Hằng thì đoán là Đảm còn ngượng với câu chuyện say xưa ngày trước nên không dám lại quầy chào nàng. Nàng ngồi xuống nhìn mình trong chiếc gương nhỏ đặt ở phía trong quầy. Đưa tay hất mái tóc ra phía sau rồi đứng dậy tiết tại phía Đảm. Hằng gọi. Anh Đảm. Đảm bối rối đứng dậy. Hằng vừa kéo ghế ngồi vừa vui vẻ hỏi. Sao, sao không vào, sao vào mà không chào em, anh ra đảo hồi nào vậy? Anh, anh vừa mới tới thì, anh vừa mới ra đảo thì anh đến thẳng đây. Tuần trước anh cũng có ra đây nhưng quán đóng cửa, anh cứ yên chí là Hằng đã bỏ đi rồi chứ. Thì em đi rồi đi chứ, nhưng lại quay về. Hằng đi đâu? Em đi Vancouver. Đã phải tới Vancouver rồi mà lại còn quay lại đây à, thế Hảo nó không giữ lại hay sao? <cười> anh ở Vancouver cả năm trời rồi mà còn bỏ lên đây, cũng chỉ là em chỉ ghé mới có vài hôm. Đâu có gì lưu luyến đâu mà đi không nổi Thôi bỏ chuyện đó đi Hằng ơi Hôm nay anh ra gặp Hằng để chào Hằng Anh sẽ về lại Vancouver Anh vẫn nhớ lời Hằng khuyên Đến lượt Hằng sợ hãi vì nhớ đến Trí và Thục Hằng hỏi à, à, Anh anh định anh định quay về với Thục đấy à Đàm điềm nhiên nói Anh nghĩ lại rồi Hằng nói đúng đấy Anh hy vọng là Hằng chưa nói với Thục là anh lên đây à, Em à, à, em chưa, chưa nói nhưng mà nhưng mà anh anh đừng có về lại Vancouver nữa Đàm giật mình tưởng hằng nói đùa tranh nhớ lại những ngày mới nghe chuyện hot nhất tại đọc